Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 4103 tinh không phong bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, nắm tử chi thủ cùng tử giai lão tiên lộ tối nghĩa, nhưng mà bất luận. Cỡ nào khó khăn, hai người đều không rời nửa bước, một đường nâng đỡ. Đi đến nơi đây, tình so với Kim Kiên. Lâm Hiên từng đối với Nguyệt Nhi đã từng nói qua, đầu ao ước uyên ương, không ao ước tiên. nghìn năm qua hai người đã thành giải rất nhiều, chỉ có cái này cảm tình thủy chung chưa từng thay đổi qua, nhưng mà hôm nay lại toát ra như vậy một hóa vũ chân tiên, thiếu gia ta Nguyệt Nhi gấp đến độ muốn khóc, nha đầu ngốc đừng nói. Lâm Hiên một tay lấy nàng ôm lấy, Lâm Hiên trong nội tâm cũng rất xoắn. Suýt khổ sở, nhưng như thế nào nhấn tâm nhìn Nguyệt Nhi Lê mang hoa. Đào đây, bình tâm mà nói trong lòng của hắn là có một ít không thoải mái. Nhưng cẩn thận ngấm lại cũng không cần phải đi ăn mấy trăm vạn năm. Trước bạn gái ở kiếp trước sấm chua. Như vậy có chút quá không hợp thói thường thuần túy cho mình tự tìm phiền phước kia mà. Lâm Hiên cũng không phải là ngu xuẩn như vậy. Quản hắn hóa vũ cùng a tu là Nguyệt Nhi mới là lão bà của mình không? Sai cùng hai người bọn họ lại có quan hệ gì rồi? Thiếu ra ta. Cái gì đều đừng nói. Nguyệt Nhi ta tự hỏi ngươi có yêu ta hay không? Nguyệt Nhi nghe cũng có chút xấu hổ. Tuy rằng hai người làm phu thê đã. Lâu. Nhưng yêu cái chữ này cũng rất ít tuyên trư tại miệng lúc này. Thiếu gia đang tại người hỏi như vậy cũng liền khó trách nàng thẻn, thùng. Nhưng nhìn xem lâm hiên kỳ trông mong sắc mặt, Nguyệt Nhi còn không có. Lại để cho hắn thất vọng cái gì chỉ có điều thanh âm nhỏ hơn rất nhiều. Thiếu gia là của ta duy nhất, ta như thế nào lại không thích ngươi? Cái này đúng rồi. Lâm Hiên đại hỷ một tay lấy Nguyệt Nhi ôm lấy đi kiếp trước cột. Hắn đi hắn a la hóa vũ chân nhân lại cùng chúng ta lại cái gì quan. Hệ, ta yêu là Nguyệt Nhi ngươi. Thế gian bản vô sự, lo sợ không đâu chi, nhưng mà có thể như Lâm Hiên. Như vậy ném lại phiền não, suy nghĩ ở trước mắt lại có mấy cái. Không, phải có đại trí tội người. Là không thể nào làm được điểm này đấy. Thiếu ra. Nguyệt Nhi cũng chăm chú đem Lâm Hiên ôm lấy trong nội tâm đắt lặng. Yên làm xuống rồi một cách lựa chọn. Ai ta nói các ngươi đây là đang làm gì đó. Một bên tiểu điệp có. Chút im lặng như vậy thanh tú an á coi mình là không khí theo ta. Xem Lâm Huyên chính là hóa vũ. Cái gì ta là hóa vũ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi. Ý, nhưng mà lại có một chút trột dạ, bởi vì lúc trước trong lòng của hắn đều lại qua một ít hoài nghi. Cũng không phải là... Nếu không, nơi đó có nhiều như vậy trùng hợp. Ngươi chính là một nhân giới tu tiên giả liền linh căn đều không có. Lại tu hành như thế nhanh chóng, không hiểu thấu đạt được lam sắc tinh. Hãy... Liền a Tu la vương chuyển thế cũng đúng ngươi sinh tử đối với cho. Phép, không rời nửa bước, ngươi lớn lên rất tuấn tú sao, ta đúng vậy. Cảm thấy có cái gì chỗ hơn người? Nghe tiểu điệp nhà ránh lâm hiên cũng là không lời nào để nói. Hôm nay, nghĩ đến nhiều như vậy trùng hợp đụng ở một chỗ là có điểm giống tối. tâm trong đều có thiên ý. Chẳng lẽ mình thật sự là Hóa Vũ? Nhưng Lâm Hiên rất nhanh lắc đầu. Ta chính là ta cùng Hóa Vũ chân Nhân có quan hệ gì? Nhưng mà tiểu điệp thanh âm vẫn còn tải truyền vào trong tai vị kia. Vũ đồng tiên tử không phải nói. Hóa Vũ chân Nhân tuy rằng tự bảo. Nguyên Anh vẫn lạc, nhưng ba hồn bảy vía cũng không có tiêu tán, mà là. Tiến nhập lục đảo luôn hồi trong. Được rồi đừng nói Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn Chi sắc nói tất cả ta chính là ta Hóa vũ gì gì đó cùng ta một chút Quan hệ cũng không Không sai Nguyệt Nhi cũng gật đạt đến đầu ta cũng chỉ là ta A tu la vương gì gì đó Căn bản cũng không muốn làm Phu sướng phụ tùy tiểu điệp cũng là không lời nào để nói Nhưng mà, trong mắt lại hiện lên một tia không cho là đúng. Coi như là Lâm Hiên không phải hóa vũ, nhưng Nguyệt Nhi tuyệt đối là A La thật muốn muốn cùng kiếp trước cắt, có dễ dàng như vậy sao? Những thứ khác không nói, Điển Tương cũng sẽ không đưa bọn chúng buông. Tha, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hai người có lẽ hiểu đạo lý này. Chẳng qua là hiện tại không nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu vạn rằm bên ngoài. Chân linh không gian. Điện tương cũng sử dụng ra rồi đòn sát thủ. Vạn quyển thiên thư, vô số văn tử vỡ rơi, lại huyến hóa ra vô số quang. Điểm chậm rãi xoay tròn chợt nhìn thật sự có chút ít như lâm hiên. Lam sắc tinh hải.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 Phải biết rằng thiên phượng thần mục Có thể nhìn thấu thế gian hết Thầy vô căn cứ đồ vật Về tình về lý Huyễn thuật tại trước mặt nó Đều không có thi triển chỗ trống Nhưng muốn nói thật sự Lại không khỏi quá Không thể tưởng tượng nổi Nhân lực có khi mà cùng Coi như là chân tiên Cũng là sinh vật Làm sao có thể xây dựng ra vũ Chủ tinh không Tư không rơi xuống rất giỏi sao, khiến cho các ngươi mở mang kiến. Thức một chút ta vạn quyển thiên thư, cái này tinh không phong bảo mùi. Vị cuối cùng như thế nào? Điện tương cười lạnh thanh âm truyền vào cái tay, lời còn chưa dứt. Bất khả tư nghĩ một màn đã xảy ra. Giặc giặc, bốn phía cái kia sáng chói dưới tinh không từng khỏa tinh cầu phẳng.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 Những nơi đi qua thôn phể vạn vật chính là thần hồn cũng không có Cách nào từ nơi này cố hủy diệt lực lượng hạ đào thoát tư không rơi xuống bất quá là có thể thôn phể một cái tinh cầu Mà trước mắt tinh không phong bạo thì là tính ra hàng trăm hành tinh Hủy diệt chỗ sinh ra năng lượng Căn bản không thể so sánh nổi Phượng Hoàng cùng Kim Sĩ Đại Bằng đều đều bị quét sạch rồi đi vào. Hai người dốc sức liều mạng giãy rùa, tế lên đủ loại phòng hộ, có thể. Căn bản không có công dụng, lực lượng này quả thực lớn đến không hợp. Thói thường có thể nói, đã đến siêu việt tưởng tượng tình trạng. Chính là tiên thiên linh bảo chỗ phóng thích công kích cũng không quá. Đáng có thể ngăn cản chốc lát. Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra một tia ý tuyệt vọng. Coi như là niết bàn, dưới loại tình huống này cũng sẽ là phí công đấy. Vừa mới trùng sinh lại sẽ bị đẩy vào tuyệt địa. Nó cùng côn bằng đá dựa vào lại với nhau, hai người lực lượng dung. Hợp khởi động một màu vàng vòng bảo hộ đem thân thể bảo vệ. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Cái kia tinh không phong bảo lực lượng quá đáng sợ. Vòng bảo hộ như là bong bóng khí bình thường yếu ớt, từng điểm xung động nhộn nhạo mà ra. Dường như sau một khắc muốn phá diệt hóa thành tư vô. Hai đại chân linh trên mặt đều lộ ra một vẻ bi ai xem ra một trận. Chiến này bọn chúng là không thể may mắn thoát khỏi rồi nhưng mà khổng tức huyết mạch không có khả năng đoàn tuyệt tại chỗ này làm như điểu loại thủy tổ. Vô luận như thế nào, muốn sống xuống dưới đấy. Cho nên bọn chúng vẫn còn kiên trì, dù là nhiều chốc lát công phu. Viện viện cũng có càng nhiều cơ hội dung hợp khổng tức chi hỏa. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.